Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi mọi người mới theo dõi. Lúc đó thì con chưa có biết vấn đề ma cỏ. Nghe nói thì con nghe vậy thôi chứ không có tin. Thì cái hôm đó con đi lấy hàng ở trên lầu ba. Hàng trên đó không có nhiều. Chủ yếu là hàng quá của nước ngoài gãy tới các cái trên đó. Cho nên chỉ có một người lên thôi. Nên con lên đó con lấy hàng. Lúc đó là cũng cỡ 21 giờ, tức là 9 giờ đêm. Khi con lên tới lộ 3 thì con có gặp một người, mà người này không có đi đứng bình thường. Bò, người này chỉ bò thôi, từ trong cái chỗ giao hàng đó ra. Mặc dù đèn trên đó là đèn sáng, à, mà chỉ có một mình con trên đó thôi. Nhưng có điều là khi cái người đó mà bò ra, thì bò tới đâu đèn tắt tới đó hết. Con nghĩ là chắc mấy anh chị ở trong cái chỗ bu điện này muốn phá con đây nè. Hộp sức nhau mà phá. Người bò người tắt đèn. Chứ làm gì có chuyện ai trên đó mà bò ra mà đèn tắt như vậy. Con đâu có sợ đâu. Con mới đến cái người đó. Con mới nói. Giờ này đâu có còn ai làm ở trên này đâu. Hàng ở dưới quá trời kìa đi xuống dưới làm cho cho đại đi. Rồi hết hàng thì mình về sớm ở đó mà chập ghẹo thì người đó có nói là ghẹo cho vui thôi rồi mới bò tiếp rồi đi mất luôn sau khi con kéo hàng xuống rồi con mới nói với ca trưởng anh ơi anh giỡn hoài ở trên đó có người sao không kêu đem ra luôn chứ tại sao kêu em lên đó lấy hàng chi rồi người đó còn ghẹo em mà bò ra nữa tắt đèn luôn rồi làm sao thấy đường đâu mà làm Lúc đó ông ca trưởng mới nói với con, bố mày khùng rồi hả? Sau 17 giờ thì cấm xe tải rồi lấy hàng đâu ra mà để cho người ta trên đó để mà làm nữa? Ở trên đó về hết từ đời nào rồi? Con vẫn khẳng định là con gặp có người trên đó mà người đó đang bò nữa. Khi nói như vậy thì người ta nghe ai cũng sợ hết. Mọi người lúc đó mới chợt nghĩ ra hay là có khi nào có cái thằng ăn trộm nào đó nó trà trộm vô. Thế là mới nhào lại để kiểm tra các camera thu hình. Khi nhìn qua màn hình thì hỏi ơi con lạnh hết sống lưng. Khi đó camera thu hình lại trên màn ảnh, không có ai bò lết gì hết, chỉ có một mình con thôi. Mà lúc đó con cũng cúi xuống con nói chuyện như nói chuyện với ai đó, mà thật sự trong màn ảnh chỉ có một mình con à. Thế là mọi người bảo con chắc ảo giác. Hay qua mắt. Mà thật sự con không có. Và con khẳng định lúc đó con hoàn toàn tỉnh táo. Con còn nói chuyện với người đó. Và người đó còn xác nhận là chỉ giỡn chơi vui thôi rồi bò đi mất. Bây giờ thì con đã làm ở đó được một năm rồi. Con cũng có tìm hiểu sự việc. Thì con được biết. Vào năm xưa có một người thợ điện. Làm việc ở trên đó. Bị điện giật chết lúc đang sửa. Và cái người thợ điện đó té từ trên nóc xuống bị gãy chân. Nên thành ra khi mà ai lên đó mà không xin phép hay biết tới người đó thì người đó lại bò ra để mà chọc kẹo. Chú ơi thật sự lần đó là lần đầu tiên mà con biết sợ. Và con biết được nó có sự tồn tại của những người bên kia và còn hiện hữu ở đây. Câu chuyện của con đến đây đã hết. Con cảm ơn chú đã đọc chuyện của con. Một người không để lại tên. Đây là những câu chuyện ma của Tom. Tom. Tờ Oton ở, ở Tom. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 25 tháng 9 năm 2020. Nội dung bức thư về những câu chuyện. Chào chú Thảo, con tên là Ton. Nghe chuyện chú lâu rồi nên tới nay tranh thủ con thất nghiệp. <cười> tranh thủ còn thất nghiệp. Mà biết câu chuyện tâm linh mà con và nhà con đã gặp cách đây hơn 15 năm về trước. Đó là năm 2003. Khoảng thời gian con học lớp 7. Vào giai đoạn này con thường bị bóng đè. Mà ba mẹ con cứ dặn khi nào bị đè cứ niệm Phật. Nhưng mà... Con cảm thấy cho dù của niệm Phật cũng bị đè như thường. Có chăng thì cái thời gian bị đè nó ngắn hơn chút. Và đó cũng là lý do tại sao con hay bị mất ngủ. Nghe